chương mười ba vào cuối tháng tư thì lục bình xuất viện chỉ ngồi trên xe lan trở về nhà xe lan được trai đặc biệt chỉ riêng cho chị trông gọn gàng đẹp đẽ không dị xét thao tác đơn giản nhưng chỗ sau thì nó vẫn tạo cảm giác khô lạnh tàn nhẫn lễ đính hôn của lục bình và sở liêm vào ngày 1 tháng 5 vì muốn tránh kết hôn trước lục bình nên hôn lễ của tôi và phương phạm tổ chức vào ngày 15 tháng 5 Trong một tháng phải gả đi hai cô con gái Hơn nữa lại là hai cô con gái cưng Tôi không biết tâm tình của cha mẹ ra sao Trước nay mẹ là một người phụ nữ quạt bác Vui vẻ Giờ trở nên trầm lặng ít nói Mấy ngày qua mẹ bận rộn Chuẩn bị của hồi môn Áo cưới cho lục bình Tôi thường thấy những lần ở cùng chung với bác sợ gái Mẹ dàn dụ nước mắt ngã trên dây bác sợ gái nói Tâm gì ơi tâm gì nể tình thân hai mươi mấy năm của chúng mình mà kính giác lục bình nhầm nhé. ăn cơm đi thống quyền ba sợ gái nồng nhiệt nói. từ khi lục bình còn bé, chúng tôi đã thường đùa là sẽ nhận nó làm con dâu. không ngờ cuối cùng lời nói này cũng ứng nghiệm. tôi vui mừng còn không kịp nữa là lục bình xinh đẹp đáng yêu đến thế, từ thầy sẽ yêu thương nó như con gái ruột của mình tôi không biết trong lòng người lớn suy nghĩ như thế nào, tôi vẫn cảm thấy cuộc hôn nhân này có hơi gượng gạo, ít nhiều nó không tự nhiên, và còn một sự thật hiển nhiên là hôn lễ trên xe lăng làm gì cũng là điều khiếm khuyết. nhưng cùng việc chuẩn bị, cụ sở gia trái lại còn chút thiếu sót với chồng của bác Sở quan niệm thì con cái thành gia lập nghiệp thì ra ở riêng, nhưng do Lục Bình cứ động bất tiện nên hội sắp đặt tân phòng của Lục Bình và Sở Liêm trong nhà mình, hơn nữa để tránh cho Lục Bình phải lên xuống lầu khó khăn, họ dời từ căn phòng lầu 8 chung cư về một căn nhà hai tầng kiểu Tây có vườn hoa, với chồng bác Sở và Sở Y cùng ở trên lầu, còn bên dưới lầu là hai gian phòng trang trí lịch sự hào nhã. Tôi bị kéo bừa vào tân phòng, nhìn rèm cửa, ra trải giường, thảm sàn, một màu đối tươi mà cõi lòng tôi chỉ một màu trắng tê lương. Nếu so với Sở Liên và Lục Bình thì tôi và dân phạm là hai người bị lãng quên, cũng may mà tôi thực lực phản đối tổ chức hôn lễ lên đình vô trương hình thức. Chúng tôi không chuẩn bị tân phòng vì vân phạm định sau khi cưới xong sẽ lập tức đưa tôi đi châu Âu. Giả như không thể lên đường ngay, chúng tôi sẽ tạm thời ngủ trong khách sạn. Thời gian này, chúng tôi đăng ký kết hôn trước để anh lo giấy tờ, hộ chiếu cho tôi. Thế nên, ngay chúng tôi đăng ký kết hôn trên mặt pháp lý, tôi đã là vợ của dân phẩm. Tôi không nói được cảm giác của mình từ sau khi lục bình bị thương. Tôi như một kẻ thất hồn lạc phất suốt ngày vật vờ. Một chuyện xảy ra với tôi cứ như một giấc mộng. Sau khi lục bình về nhà, tôi gần như khó tránh khỏi gặp mặt sói liêm. Nhưng Vân Phạm quá tin tưởng chưa Đáo, mỗi lần Sở Liên xuất hiện thì anh cũng hiện diện. Rồi anh liền đưa tôi đi chơi cho mãi tới nửa đêm mới đưa tôi trở về. Anh thường mang tôi đến nhà hàng thanh lịch, u nhã của anh, ngồi cùng tôi, gọi cho tôi một ly sâm banh và thường cười chêu tôi về những lần đầu uống sâm banh cay mềm. Giữa người đầu ghế, anh đốt một điếu thuốc, nhìn tôi cười, rồi bỗng hỏi: "Năm nay em mấy tuổi?" "20." "Khi mới quen em, Em chỉ có 19 Anh nói Như vậy hiện giờ anh không lớn hơn em một thế hệ Anh cười Tôi nhìn anh Nhớ lại buổi tiệc đầu thu năm ngoái Nhớ lần đầu gặp nhau trên ban công Nhớ những lời bộc bạch giữa chúng tôi Thương ngạc nhiên là sao anh vẫn còn nhớ những điều nhỏ nhặt đó Lúc đó tôi làm sao ngờ được Người đàn ông xa lạ này Có một ngày lại trở thành chồng tôi Tôi nhấp xong anh Đâm đâm nhìn anh Không lớn hơn một thế hệ thì sao chứ Cho cảm giác là anh không quá già so với em Anh nói nhẹ nhàng nắm tay tôi Tự lăng Hy vọng anh sẽ xứng với em Mắt tôi lại bắt đầu mờ sương Em chỉ hy vọng Em xứng với anh Tôi nói nhỏ Gì thế Anh mỉm cười Cô bé kêu nạo ngày nào cũng biết khiêm tốn Em luôn khiêm tốn mà Thề có trời đất Anh kêu lên Hôm đó trên ban công Em giống như một cô nhím Lần đầu tiếp xúc Anh sẽ bị em đâm bị thương Tôi cười. Ô hay, thật khó có được, em đã cười rồi. anh Andreo lên vui vẻ chẳng khác nào ngữ khí của đêm hôm đó trên ban công, tôi không nhịn được cười càng dữ, cười dứt tôi nắm chặt tay anh nói. Đương phẩm, anh thật là một người tốt. Đôi mắt anh sâu thẳm đen tuyền. Rất hiếm có ai nói anh là người tốt. Anh nói, "Tôi nhớ lại những lời mẹ phi bình anh, tôi lắc đầu. Anh không thể đời hỏi, thiên hạ nhìn anh một dục như nhau, tôi nói, nhưng em biết anh là người tốt em thích người tốt hay người xấu anh hỏi sâu xa tôi trầm tư em thích anh tôi thành thực đáp mắt anh chớp sáng một tàn thuốc rơi trên thân trải bàn có thể định nghĩa chữ thích này không anh mỉm cười tôi nhìn anh và trong khoảng cách này dường như tôi đọc được rất nhiều thứ trong đôi mắt sâu so lắng thâm trầm của anh một cảm giác mới mẻ cảm động chinh phục tôi không nghỉ ngợi Thì truyền thành thốt ra những lời đã tích tụ trong lòng anh lâu nay Tương Phạm, em muốn nói với anh Em sẽ cố gắng làm người vợ tốt của anh Không làm anh xấu hổ tên tuổi Những chuyện trước kia của em giờ đã là quá khứ về sao em nguyện sống như anh Anh sẽ đắm nhìn tôi lặng lẽ hồi lâu không nói Mãi sau anh mới dùi tắt điếu thuốc Âu yếm nắm tay tôi Áp môi lên bàn tay tôi Đêm đó chịu chúng tôi rất thân mật Lần đầu tôi cảm thấy chúng tôi thật gần gũi Cũng là lần đầu tôi có cảm giác chân thực, Anh là chị hôn phu của tôi Sau rời nhà hàng Anh chạy xe đưa tôi hóng gió trên đường phố đại Bắc suốt đến khuya Chúng tôi nói rất ít Nhưng tôi luôn tựa đầu lên vai anh Còn anh lúc nào cũng vòng một tay ôm tôi Nửa đêm Khi anh hôn từ biệt tôi ở nhà tôi Thì anh mới nói thầm thì Tự lăng Mây cô em nói điều này là những lời cảm động nhất mà trong đời anh mới nghe qua. Anh không dám yêu cầu em nói lời khác. Có lẽ sẽ có một ngày em nói với anh một câu chỉ có ba tiếng, nhưng trước mắt thế là đủ rồi. Anh đã mãn nguyện lắm rồi. Anh bước đi, cùng tôi về đến phòng mình, mọi tâm trạng vẫn quan mang quản hốt. Tôi không biết anh nói một câu chỉ có ba tiếng là ám chỉ gì, cũng có thể tôi biết, nhưng tôi không muốn nghĩ ngợi sâu hơn. Tôi cảm thấy đối với Phương Phạm, tôi làm đến bước này Đã là cực điểm của tôi rồi Anh chẳng phải là người yêu đầu của tôi Không phải thế sao Tôi cố hết sức tránh gặp sở liền ngay cả vương phạm cũng dùng mọi cách để phòng chuyện này Nhưng hoàn toàn không được Đêm nay khi tôi về nhà thì anh đã ngồi trong phòng ngủ của tôi Tôi giật mình Sao còn chưa về Nói chuyện một chút có được không Tử lặng Anh buồn bã nói Anh là bánh trẻ của em cũng thành người thân của em Em không thể tránh khỏi anh suốt cả cuộc đời Tránh khỏi Tôi bước tới trước cửa sổ đưa tay ngập trèm châu khẽ nói Em sắp đi châu Âu Vì để đi châu Âu mà em bằng lòng gả cho Vân Phạm sao? Anh hỏi Chị chào mày, có phải vậy không? Có lẽ là đúng vậy Tôi tựa đầu lên trong cửa sổ Mấy móc, đếm đếm mấy hạt châu Chuyện này không có liên quan gì đến anh phải không? Tôi nói Anh bước tới, em đừng làm chuyện ngốc Anh kêu lên ấn vai tôi em mang chuyện cả đời ra đùa sao? em bớt hồ đồ đi. anh ta là người như thế nào? có vợ có tình nhân, có vô số điều xấu xa mà em lại gả cho anh ta? đầu óc em để đâu rồi? lý trí em đâu? tôi hất tay anh, giận hết. anh im đi. đừng ở trước mặt em, không được nói xấu anh ấy. tôi cảnh cáo. nén giận. cũng đừng quản đến bất cứ chuyện gì của em biết không? sự ly, đó là sự thật, cũng giống như chuyện anh cưới Lục Bình anh có nói thêm thế nào cũng vô ích biết không anh rể thân yêu của em anh nghĩ rằng hầm hừ với tôi mắt bốc lửa rung rợn em đã thay đổi rồi tử lăng anh đầu đứng nói em đã thay đổi em trở nên tàn nhẫn vô tình không có suy nghĩ anh cần phải hiểu một sự thật rõ ràng tôi lạnh lùng nói em đã biết anh già dặn bình tĩnh em nghĩ em đã yêu dân phòm rồi anh ấy là một người đàn ông đẹp trai lý thú hấp dẫn Em không phải vì anh cứ lục ảnh mà gã cho anh ấy Anh hiểu không Anh thở hỗn hển Nếu còn nói tiếp Anh khàn khàn nói Thì em sẽ nói em chưa từng yêu anh phải không Tôi cười lạnh Hiện giờ nói những chuyện cũ rích này không phải đáng thức cười sao Qua ba ngày nữa Thì anh sẽ bước đến lễ đường để kết hôn Và giờ này tháng sau Có lẽ em đang uống xong banh ở Paris Chúng ta đang ở trong hai thế giới khác rồi Yêu ư Yêu là gì Anh có bao giờ thấy tình yêu vĩnh viễn không thay đổi chưa? em cho anh biết, đoạn tình giữa em và anh đã sớm mất tâm rồi. Em đã quên sạch đi rồi. Tốt lắm, mà anh sám xịt quay ngược bước đi. Cảm ơn em đã nói với anh những lời này. Chúc mừng sự gia dặn, bình tĩnh và tỉnh táo của em. Còn nữa, anh đứng nơi cửa, hầm hè nhìn tôi. cả nên chúc mừng em đã tìm được một người chồng giàu, có thể đưa em đến Paris, uống ban Anh mở cửa tung ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Tôi đứng chết lặng nơi đó, nhìn chồng chọc vào cánh cửa. Sâu cơn đầu lòng kịch liệt chỉ còn lại sự trống rỗng mê loạn. Tôi còn chưa kịp nhấc giết người thì cửa phòng lại bật tung ra. Anh đứng sững đôi cửa, mặt anh không còn vẻ giận dữ mà thay vào là nỗi buồn da diết và nỗi đau đớn tột cùng. Anh nhìn tôi không thôi, thì lương nói: Có ít gì chứ Tử Lăng, chúng ta nói nhiều lời cây đắng tàn nhẫn như vậy thì có thể khiến chúng ta quên được đối phương sao? Anh dĩ diễn không quên em, mặc cho em nói thế nào, anh vẫn mãi không quên được em, còn em, em thực sự có thể quên anh sao? Anh lắc đồ thở dài, không chờ tôi đáp, anh liền đóng xong cửa bỏ đi, tôi nghe tiếng chân của anh mất khúc nơi cầu thang, chuyện giữa tôi và sở liêm thực sự kết thúc như vậy sao? Tôi không biết nữa, chuyện của con người thế nào, thế nào là kết thúc, và thế nào là chưa kết thúc, tôi cũng không biết, nhưng mà ngày sau tôi tham dự hôn lễ của anh và lục bình trước trưa chiều, trước hôm lễ một ngày, thì Lục Bình nhận được thư của trường đại học từ Mỹ gửi tới, khoa cấp học bổng cao cho chị. Hy vọng hết hè chị sẽ đến lớp học. Lục Bình ngồi trên xe lăn trầm ngâm nhìn bức thư đó, cha mẹ tôi đứng một bên cũng trầm ngâm nhìn chị. Nếu chị không mất một chân, bức thư này sẽ mang đến biết bao vui mừng và kiêu hãnh. Vậy thì sao? Nó như sự giễu cợt nhạo báng chua chát. Tôi nghĩ Lục Bình sẽ cầm thư mà khóc ngất, vì chị đã từng khao khát thư này biết chừng nào nhưng tôi đã lầm, tôi vẫn bình tĩnh, cứ chân chân nhìn vào thư đó rất lâu, rồi chậm rãi chỉ cầm thư xé thành hai mảnh, lại xé thành bốn mảnh, tám mảnh, lỡ một cái bức thư thành vô số mảnh, Chị bình thẳng ngẩng đầu, thẳng lưng, quay sang nói với mẹ: mẹ nè, không phải mẹ muốn con mặc thử áo cưới sao? mẹ giúp con mặc nhé. Bồi chị của tôi, người chị học hành trên cần kiêu ngạo, háo thắng của tôi, về trong lòng chị còn có những gì? sợ liêm chỉ của Sở Liên, sức mạnh của tình yêu vĩ đại vô cùng. Đây là vận may của Sở Liên hay là bức hạnh cho anh? Hôm lễ diện ra nghiêm túc trịnh trọng, gần như bạn bè quen biết đều đến dự. Lục Bình trang điểm thật lộn lẫy Mặc Chi Trị đang ngồi trong xe lăn, thì vẫn tỏa sáng khắp phía. Khách khứa đều phải trầm trồ. Sở Liên lịch sự, thanh nhã, đẹp trai, đứng cạnh Lục Bình, họ thật sự giống đôi kim đồng ngộc nữ. Tôi chăm chú nhìn hai người, nghe lời bàn tán xôn xao của khách, nghe tiếng pháo nổ tân bừng Nghe tiếng thao thờ của người chủ lễ, không hiểu sao tôi lại nhớ một bài hát đã xưa lắm rồi. Tôi dự hôn lễ của bạn, mà tôi còn nhớ mấy câu trong đó. Cha bạn đang nghiện ngào, mẹ bạn đang thúc thích. Tôi cũng không nén được nước mắt rưng rưng, đúng là tôi đang muốn nuốt nước mắt nhìn chị tôi, thành vợ của Sở Lâm, Sở Lâm thành anh rể của tôi tôi chợt nhớ rất lâu trước kia, lòng tôi luôn quan mang một điều. sau này rất cuộc sở Liêm sẽ thuộc về tôi hay lục bình, giờ câu đố ấy cuối cùng đã có lời đáp rõ ràng. vừa khi tiếng hô xong lễ, vừa khi giấy màu tung bay đầy trời, tôi biết mọi thứ đã kết thúc. một hôm lễ vừa bắt đầu hay kết thúc, tôi không biết. Sở Liêm đẩy xe lăn của Lục Bình vào phòng cô dâu. Anh đang cười với mọi người, nhưng suy nụ cười của anh miễn cưỡng và gượng gạo như thế. Anh bất chúng tôi chạm nhau trong khoảng khắc giữa đám đông. Tôi chợt cảm thấy chung quanh ồn ào, đục bội, đỏ ốc ốp dáng, mắt nổ đơm đốm hơi thở dồn dập. Trước mắt tôi hiện đi hiện lại hình ảnh của Sở Liên. Anh đang ngước lên trời, hét chan trong khu rừng nhỏ. Tôi yêu Tử Lăng, tôi yêu Tử Lăng. Sở Liêm đang hét toán trên đường phố. Tôi thầy đời này kiếp này chỉ yêu có Tử Lăng. Tôi thề đổ tôi càng quay cuồng bỗng lùi chập chờn hỗn độn tiếng người nhao nhao chúc mừng chúc mừng chúc mừng có gì mà chúc mừng chứ vương phong diều tôi ra cõi sảnh đường làm lễ bên ngoài là hoa viên anh để tôi ngồi trên ghế đá không biết từ đâu mang đến một ly rượu cờ ly lên miệng tôi anh bảo uống đi tôi ngoan ngoãn uống cạn ly chất men cây nồng từ cổ họng trôi thẳng xuống bụng tôi tùy dựa vào ghế đá một cơn gió lạnh thổi thốc vào mặt tôi đột nhiên tỉnh táo thế là tôi chạm phải ánh mắt của phương phạm đang nhìn đáng vào tôi phương phạm tôi lý nhí em thật xin lỗi anh nhìn tôi hồi lâu sau đó anh nhẹ với mái tóc ngắn và ôm vai tôi em không được nứt xỉu trong lễ đường em hiểu không nhưng tôi đáp em xin lỗi giờ em đã không sao rồi chỉ tại không khí trong lễ được quá tệ không cần giải thích Anh lắc đầu với tôi Anh chỉ mong khi chúng ta kết hôn Không khí trong lễ đường không quá ảnh hưởng tới em như vậy Tôi nắm tay anh Tại sao anh lại phải nói như vậy Tôi rầu rĩ nói Em đã xin lỗi rồi mà Em thật lòng thật dạ muốn gả cho anh Tại anh không tốt Anh vợ nói rút khăn tay đưa cho tôi Hầu yếm vuốt tóc tôi Lâu mặt đi em Sau đó chúng ta vào dự tiệc Nhất định phải ăn tiệc cưới sao Tôi hỏi Anh nhớ mày Anh nghĩ anh thoáng nhíu người bỗng nhiên mặt mày tươi tắn khách khứa đông đảo thế này có mất tích hai chúng ta chắc cũng không ai chú ý vốn chi chúng ta có tham dự lễ mà cho dù chú ý thì sao chứ tôi hỏi đúng vậy thì sao chứ anh gật gù bật cười dẫu sao thì hai chúng ta luôn là phản đồ trong lễ giáo chúng tôi liền bật chạy về chiếc xe của anh chưa giờ trong xe chúng tôi bắt đầu cho xe chạy vùng vực trên đường phố suốt đêm chúng tôi chạy xe hóng gió từ đài Bắc đến Cư Long, đi dạo trời đêm cơ Long, ăn suất cá viên và gà ở quán cúc, mua một đống đồ linh tinh không cần thiết, rồi đi vòng vòng các sạp hàng, mua một con gấu điện to đùng, đêm đã rất khuya, tôi ôm gối điện trở về nhà, để chờ vương phòm cáo tự sông liền la trách tôi tự lâm con làm cái gì vậy hôm nay là hôn lễ của chị con con không dự tiệc cưới mà trốn mất biệt chẳng lẽ chỉ còn vài ngày nữa con cũng không kịp chờ trong hoàn cảnh này mà con muốn cùng vương phạm đi riêng với nhau hả con thật không biết xấu hổ bất mặt quá đi nhà họ sở coi như có một đứa con gái hoàng không ra thể thống gì tôi mẹ tôi chán chừng nói người mà sở gia cưới là lục bệnh chứ không phải là con con không cần làm gì mưu phạm cho họ xem con không có chút tình cảm nào hả mèo quá vào mặt tôi hôn lễ của chị con một câu chúc mừng con cũng không biết nói hả ngay cả một ly rượu con cũng không biết kính sao tôi cãi lời chúc mừng con đã nói từ sớm rồi tôi nói nhỏ ồ mày là con bé không có tình nghĩa mè tiếp tục quá mày sống chung với chị mày 20 năm giờ gả nó đi mà mày lại cứ thở như như không còn trốn đi chơi thống quyền chờ bước tới bình tĩnh gọi kịp thời giải dây cho tôi em bước la nó dạy câu đi, nó không có làm chuyện gì, gì sai, em mắng nó làm gì chứ? chúng ta còn giữ nó được mấy ngày đâu? những lời cha nói như búa giáng xuống đầu, liền thức tỉnh mẹ, nghị tôi xuất giá cũng không còn xa, thế là mẹ trợn mắt liếu lưỡi nhìn tôi, đứt mắt chợt nhẹ nhạt. ôi trời, mẹ rưng thức, chúng ta sinh con nuôi dạy nó làm gì chứ? khó nhọc lắm mới nuôi nấng chúng lên người, để rồi từng đứa bỏ đi. tôi đến gần ôm cổ mẹ hôn mẹ, mẹ mẹ, tôi kêu mẹ không bao giờ mất chúng con, thật đó, vĩnh viễn không bao giờ mất. chúng quyền, cha ân cần nói. hôm nay em cũng đã quá mệt rồi, em lên lầu nghỉ đi, để anh nói vài câu với Tử Lăng. mẹ quan hoãn gật đầu, vừa chùi nước mắt vừa loạn tràng bước lên lầu. tôi nhìn theo bóng lưng mẹ, bỗng phát hiện mẹ đã già rồi. trong phòng chỉ còn lại tôi và cha, chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau. Ngay từ ngày còn bé tôi đã cảm nhận được giữa tôi và cha Có một thứ tình cảm thấu hiểu ngầm với nhau Giờ khi cha lặng thân nhìn tôi Tôi lại cảm thấy sự tương thông tâm linh đó giữa chúng tôi Cha bước đến đặt tay lên vai tôi Nhìn tôi chầm chầm, chậm rãi nói Tử lăng Cha có mấy câu muốn nói với con về sao chỉ e, cha không có cơ hội để nói Cha Tôi nhìn cha chờ đợi Tử lăng, cha tư lự Trước kia cha không hiểu vân phạm lắm Giờ cũng chưa hẳn là cha hiểu nó Nhưng cha muốn nói với con Nó là một người đàn ông thực sự hiểu biết Có tư tưởng, có tình cảm Cha nhìn tôi Cha không có yêu cầu gì với con Chỉ mong con có thể hiểu được nó, yêu nó Như vậy là con sẽ có được một cuộc hôn nhân rất thành công Tôi kinh ngạc nhìn cha Không phải cha đã từng nói chuyện về cuộc hôn nhân này sao Từ khi nào mà cha thiền lệch bên dựng cho dân phẩm? Nhưng trong thức thắc tôi nhìn cha Tôi liền hiểu, hoàn toàn hiểu Cha đã rõ toàn bộ câu chuyện, không biết có phải Vân Phạm đã nói với cha hay không, nhưng cha đã biết. Tôi khẽ thở dài, ngục đầu lên vai cha, với cha và tôi, không còn có nhiều lời dư thừa. Tôi khẽ nói, cha, con sẽ cố gắng, con sẽ cố gắng. 15 ngày sau, hôn lễ của tôi và Vân Phạm được tử hành rất đơn giản, ngoài trường người thân, không có ai tham gia. Sở Liên và Lục Bình đều có đến, nhưng tôi không chú ý lắm, mà tập trung chú ý vào Vân Phạm khi tôi đưa tay cho anh đưa những cưới cho tôi, tôi rất thành tâm, thậm chí trong đầu tôi không hề nghĩ tới sợ liêm. đêm đầu tiên của đêm tân hôn, chúng tôi ngủ trong khách sạn, do mệt mỏi, vừa bất an, do căng thẳng, và nỗi lo sợ làm vợ, vương phạm cho tôi uống một viên thuốc an thần, tôi ngủ say suốt đêm và anh không hề chạm vào tôi. ngày thứ hai của hôn lễ, chúng tôi đi máy bay hoàn cầu, bay thẳng tới châu âu.